ư ơ n g ngày kỳ tích thái vũ phi lâu t ô chỉ đồng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt một ngọn núi không biết cao bao nhiêu như là lợi kiếm chọc vào mây trời ở phía trên mây xanh thậm chí còn cao thêm mấy ngàn trượng vốn cho rằng thái vũ phi lâu đã rất khổng lồ thế nhưng nếu so sánh với ngọn núi này thái vũ phi lâu quả thật giống như một món đồ chơi trên ngọn núi có khắc ba chữ to huyền thiên tông nhiếp u mỉm cười nói tô phu nhân đây chính là sơn môn huyền thiên tông ba chữ này chính là do tổ sư khai sơn của huyền thiên tông huyền thiên chân nhân dùng đại thần thông lưu lại t ô chỉ đồng khẽ gật đầu thái vũ phi lâu chậm rãi bay vào bên trong huyền thiên tông đi ngang qua vô số linh sơn vô số tường vân lượn lờ giữa từng dãy núi hội tụ thành biển mây không ngừng có tu sĩ theo vân hải bay lên xa xa nhìn thấy thái vũ phi lâu lần lượt dừng lại hành lễ ở chỗ mây mù lượn lờ còn có tầng tầng các tòa cung điện to lớn vàng son lộng lẫy tráng lệ vô cùng cực điểm xa hoa bên trong quần sơn tràn ngập đủ loại khí tức cường đại kinh khủng hiển nhiên là cường giả huyền thiên tông đang ở khắp các nơi dốc lỏng tu luyện đây chính là huyền thiên tông đệ nhất thánh địa đông hoang hùng dũng ngồi lên chức bá chủ đông hoang đã mấy chục vạn năm đừng bảo là tôi chỉ đồng đến cả bùi trưởng giáo cũng không phải là lần đầu tiên tới huyền thiên tông nhưng hắn vẫn có thể sâu sắc cảm nhận được sự run rẩy cùng kính sợ xuất phát từ linh hồn thái vũ phi lâu chậm rãi phi hành phía trước có một t ò a linh sơn tường vân vườn quanh đạo âm mịt mờ như là thánh địa tiên gia nhiếp u chỉ vào t ò a linh sơn kia nói với tôi chỉ đồng tôi phu nhân đó chính là thái hư phong vừa dứt lời thứ gọi là thái hư phong chuyển ra một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng cỗ khí tức này kinh khủng đến mức đến cả buổi trưởng giáo cũng không nhịn được run lên trong lòng bầu trời phía trên thái hư phong phát sinh dị tượng gió nổi mây phun toàn bộ bầu trời điện thiểm lôi minh sau đó sắc trời đột nhiên tối mở cho thấy có người đang chuẩn bị đột phá cảnh giới dị tượng xuất hiện những cường giả khác của huyền thiên tông cũng đã phát hiện ra lần lượt từng thân ảnh bay về phía chân trời dừng lại giữa không trung xa xa nhìn về phía thái hư phong quan sát dị tượng thiên địa một vị trưởng lão nói có người tu thành thần đài đám người nhao nhao gật đầu dị tượng thiên địa cỡ này chỉ có tu thành thần đài mới làm được một vị trưởng lão nói thái hư phong chẳng lẽ là thánh tử một trưởng lão khác nói hẳn không phải là thánh tử đâu mặc dù thiên phú người chấn động cổ kim thế nhưng tuổi vẫn còn nhỏ vẫn chưa tới hai mươi tuổi đám người gật đầu chưa đến hai mươi tuổi mà có khả năng trở thành cường giả thần đài sao không phải bọn họ không tin thiên phú của tần đình mà việc này thật sự quá mức thiên phương dạ đàm lại một cỗ khí tức kinh khủng từ thái hư phong truyền ra khí tức này cường đại đến mức khiến những trưởng lão cũng không nhịn được mà run rẩy tu vi quả thực rất mạnh rõ ràng căn cơ người đang đột phá cảnh giới này mười điểm hùng hậu đạt đến một tình trạng khó mà tưởng tượng một vị trưởng lão kinh nghi nói cỗ khí tức này chẳng lẽ chính là thánh tử một trưởng lão khác cũng có chút rung động cảnh giới thần thông có thể có khí tức kinh khủng như vậy cũng chỉ có thánh tử mà thôi lúc này một vị trưởng lão nói chúng ta cứ đến nhìn xem là biết vô luận có phải thánh tử hay không người nào tu thành thần đài đối với huyền thiên tông ta đều là chuyện tốt đám người nhao nhao gật đầu cường giả thần đài đã được tính là tu sĩ cao giai Thánh địa như huyền thiên tông một thần trọng Trong lúc nhất thời, từ như huyền phần nhao nhao cường cũng cường địa đối đài đều với mỗi giả mời coi giả vô số lúc bỗng nhiên có bốn đạo thần thức cực kỳ cường đại dừng lại phía trên thái hư phong hiển nhiên động tĩnh cỡ này đã thu hút sự chú ý của bốn vị đại năng hư thần tại thái hư phong cỗ khí thế kia liên tục tăng lên đ ạ t đến một tình trạng hết sức khó tin một vài trưởng lão cảnh giới thần đài thậm chí còn có thể cảm nhận được chủ nhân cỗ khí tức này một quyền liền có thể đánh chết bọn họ đột nhiên cỗ khí tức kia vững vàng hạ xuống khí tức không còn lộ ra bên ngoài cho thấy người kia đã đem cảnh giới ổn định lại tất cả mọi người đều đang chờ đợi lôi kiếp nhưng lại phát hiện lôi vân trên bầu trời dần tán đi mặt trời mới mọc phá không một đả ạ ánh mặt trời chiếu lên trên thái hư phong như là vẽ ra cảnh tượng bên trong thiên âm mờ mịt tường vân đến chúc cái này lại không có lôi kiếp thượng thiên cũng chúc mừng người này tu thành thần đài một vị trưởng lão thần sắc kích động lớn tiếng nói thánh tử là thánh tử thánh tử thân phụ thần thể chính là đại đế c h ú c phúc thiên vận gia thân lúc này cánh cửa trung tâm đại điện thái hư phong chậm rãi mở ra ánh mắt mọi người cũng nhìn chăm chú vào đạo cửa lớn kia trông thấy thân ảnh tần đình chậm rãi đi ra xem khí thế này của hắn quả nhiên là cảnh giới thần đài trong lúc nhất thời thiên địa nghẹn ngào tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tần đình nhìn một trận kỳ tích phát sinh một cường giả thần đài chưa đến hai mươi tuổi chưa ai từng nghe thấy chuyện này sáu mươi tám vạn năm trước khai sơn tổ sư của huyền thiên tông là huyền thiên chân nhân được vinh dự là người ba mươi tuổi đã tu thành thần đài sáu mươi tám vạn năm về sau huyền thiên thánh tử người kế nhiệm huyền thiên tông tần đình mới mười chín tuổi đã tu thành thần đài tiếp nối người trước mở lối cho người sau trò giỏi hơn thầy giờ này khác này tất cả mọi người đều không dám hoài nghi người trẻ tuổi này có thể đưa huyền thiên tông phát triển đến độ nào một ngày này xứng đáng được tất cả mọi người khắc ghi trong lòng đây là một ngày sinh ra truyền kỳ đây là một ngày sẽ được ghi vào sử sách đây là một ngày kỳ tích